Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cái kia thì cả giận mà nói Kế đó tử trinh không trung lại viết ra một đạo văn chữ sát Phất trần vũ động quất ngang đèm chữ sát tỏ lớn Ở xuống đỉnh đầu của huyết thiểm thử Là các người ép ta Đừng nghĩ có thể giết ta dễ dàng như vậy Khốn kiếp, thật là khốn kiếp mà Huyết thiểm thử viết bản thân của mình hôm nay Khó thoát khỏi truy sát của phu phụ Trần Toàn Nên lớn tiếng mà gạo thét Đoàn lý Zen nỗi tan của yêu vương muốn dựa vào đối sách cuối cùng này để mà liều mạng. Tang lúc mà tất cả mọi người đang nhập vào tâm trận chiến đấu, thì bất chợt trên không trung vang lên một tiếng nổ lớn. Tất cả đều có chút ngây ngốc nhìn lại, thì chỉ thấy bạch khí đầy trời đang không ngừng tứ tán. Giới mặt đất rung cuồng bồng lồ dáng vẻ mệt mỏi, không ngừng há to miệng rổng tham lam, hút lấy bạch khí nồng đậm trước mặt. Ách Mắt mang theo sự thỏm mãn, nhìn chằm chằm về phía của Trưng Phong đang xếp bằng trên mặt đất. "Tôn Đế, Tôn Đế chết rồi sao?" Trần Kiến có chút không thể tin được nhìn về phía xa đoàn lấp bấp nói. Chi Dũng ngẩn bên cảnh hắn ta cũng đang mơ hồ không rõ, Trình Hãn cũng không thể tin Tôn Đế cường đại đến như vậy, chỉ một chiêu đã biến bọn hắn thành chén nhíp. Ấy vậy mà từ chín trên được bao lâu đã bị xương cuồng cắn nuốt sạch sẽ. Tôn Đế, không phải là ta đã nói rồi hay sao? Ngươi chỉ là nguyên thần chi lực, làm sao có thể là đối thủ của ta? Giữ lấy sự nguyên thần yếu ớt ấy mà phiêu lãng trong thiên địa, ngàn năm và năm nữa tu lại hình hài, mới mong cùng ta chân chính đánh một trận. Tiếng cười ngạo nghễ của Sư Cuồng chấn nhiếp tâm can của Trần Kiên Chí Dũng, bởi ngay cả Tôn Đế cường đại cũng chẳng phải là đối thủ của Sư Cuồng thì ở đây làm gì có ai có thể. Hai người vừa thầm nghĩ vừa đưa mắt nhìn nhau, kệ đó không hẹn mà cùng liếc nhìn về phía Trưng Phong phía xa. Chỉ thấy lúc này ba luồng khí tức đang bao trùm lên thân thể kia. Hai người không rõ chuyện gì đang xảy ra mãi, đến khi Hoàng Linh lên tiếng giải thích, cả hai biết biết được Trưng Phong đã bước vào Tam Tu chi đạo, đem đạo pháp tinh diệu của bà nhà đạo Phật âm dương hòa hợp làm một. Tiến tức ấy khiến trong hai người Trần Kin Chí Dũng không khỏi cao hứng trong lòng. Chỉ có điều sự phấn khích ấy chẳng tồn tại được bao lâu, bởi càng hay biết rõ đối thủ của Trương Phong chính là Mộc Tinh thượng cổ xưng cường, ngay cả tôn đế còn đại bại trong tay cổ hắn, thì Trương Phong càng không thể là đối thủ. Trần Kin chúng tâm màu chóng trong quân rùa đen này chém giết, kế đó tiếp ứng cho Trương Phong tiểu tử, giết ta. Đám tiểu bối hỗn sược, ta đường đường mà lần nghe cái tí dũng nói như vậy thì cả giận không thôi. Bản thân đang định nói ra mấy lời khoe khoang thì đã ăn ngay một chưởng khiến cho những lời kia chẳng kịp thốt ra thành tiếng. Ta mặc kệ ngươi là linh tiên hay là thượng tiên, chỉ cần ngươi dám giật tay với bằng hữu của ta, ta thế sẽ phá giới chém ngươi thành trăm đoạn. Chí dũng khí thế như là hầm như là hồ nhảy về phía của Mã Lân, trong tay của hắn xà ra đại y bảy mươi cuộn trận vật thân của Tích Trưởng, cổ lực lượng hấp thu từ trận chiến với Địa Thiên Vương đến hiện tại đã có thể dùng. Lão bà giúp ta định trụ hắn một chút. Đúng lúc mà trận chiến của đám tiểu bối nổ ra kịch liệt, thì phía bên kia hai lão nhân tuổi trên trăm cũng đang bày ra xích, cũng đang bày ra sát chiêu muốn nhất kích tất sát một trong Tam đại yêu vương Cái gì khó nhọc cũng tới tay ta, không hiểu vì sao năm xưa ta lại phải lòng cây lão già đáng ghét như ông. Quỷ nương sau khi nghe Trần Toàn Thượng Sư nói như vậy, thì gã liếc ánh mắt giận dối nhìn lão một cái, nhưng vẫn bảo khởi ra yêu khí cường đại tín lên. May dù ở trong tay, phần tách thành từng mằng nhỏ, nhắm trần thân cố huyết thiềm thử vây quanh, không ngừng thu nhỏ dồn ép hắn vào giữa gắt cao định trụ. Nghe thấy một màn này, Trần Toàn Thượng Sư không khỏi gật gù, trong lòng thầm khen mình sáng suốt. Đời này của lão có được quy nương bầu bạn quả nhiên không uổng là một chuyến xuyên không quay về thời đại này. Yêu Vương, ngươi mặt xấu tâm đen, chính đạo không hướng lại chọn ta tu, nay ta xuất lực ban ơn sẽ cho ngươi thần hồn cầu diệt. Những lời mới nghe thì đạo lý ngút trời. Nhưng khi nghe kỳ mới thích thâm hiểm vô cùng của Trần Toàn Thượng Sư vang lên, kể đó lão cánh đầu lưỡi phun ra phất trần, trong tay một ngụ máu đỏ tươi, đèo máu đỏ vẽ lên không trung. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net